có nghe ý định thò chân xuống đất. Tôi sẽ sẽ nằm xuống giường như cũ, dường như đang ngủ say. Khi giọng nhờ dậy sẽ không gây nên sự chú ý đặc biệt nào nơi cái oan hồn uẩn tử đang lùng sục trong ngôi nhà ông tôi kia. Tôi cũng không rõ tại sao con ma tốt vài này không lang thang trong lãnh địa của nó ở ngoài giường như trước nay mà lẻn vào nhà giữa lúc đêm hôm để làm gì. Và nếu như nó tự cho phép mình đi lại ngang như vậy thì dù tôi có dâng lời phản sáo không bén mảng ra giường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 chẳng ngang lối đi vào nhà kho và tiếng khọt kẹt tôi nghe thấy khi nãy chính là tiếng dây giỏng nghiến vào gốc cột. Nghĩ đến đó tôi liền bật dậy và nín thở nhích từng bước về phía gốc nhà. Đúng như tôi dự đoán, chiếc giổng không người nằm. Anh Điện biến mất, chỉ bỏ lại đôi dép nằm chơi vơ trên nền đất. Cho đến lúc này tôi đã có thể quả quyết bóng người thoáng khi nãy chính là anh Điền chứ không ai khác. Nhưng tôi không hiểu anh đi đâu giữa khuya khoắt lại bí mật đến mức không dám mang cả dép trong chân. Nếu anh ra sau hè để đi tiểu như tôi, chẳng diệt gì phải sợ mọi người nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp. Lộng đèn nghi hoặc, tôi đứng im liềm bên chiếc giọng một lúc lâu, tự dưng không cảm thấy tức bụng như khi nãy nữa. Và sau khi suy tới nghĩ lui, không đén được sự hiếu kỳ, tôi quyết định lần mò về phía ngách cửa nơi anh Điền vừa lén ra ngoài. Trời bên ngoài nhờ nhờ đục đục, trăng thượng tuần xuống đến chân trời, quốc sau những đám mây xa, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mịch,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 Thông báo của trưởng ấn khiến tôi nghẹn nhiên vô kể. Trước nay, mặc dù thường tìm cơ lượn lờ quanh học chị Ngà, anh điện vẫn chưa bao giờ dám tỏ ra thân mật quá trớn với chị trước mặt mọi người. Từ ngày chinh phục được chị và hai người thường lén lút gặp nhau sau vườn, anh càng cố che giấu mối quan hệ mờ ám của mình. Ban ngày, anh ít sắp lại gần chị Ngà hơn, thậm chí mỗi khi ngồi đối diện với chị trong bữa cơm, anh đóng một mặt lạnh lùng trong khách khí. Và cố tình không đưa mắt nhìn chị một lần nào Cho đến khi buôn đũa đứng dậy Vì những lẽ đó tôi không hiểu nổi Tại sao bây giờ anh lại phá bỏ những quy tắc của mình Dám ngang nhiên nêu lên cây hái xoài xuống cho chị Nga Phải chăng anh đã yêu chị Nga đến mức không thể giữ mãi mối ẩn tình trong bóng tối Và chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc Khi hét lên cho toàn thế giới nghe thấy nổ trộn trả trong lòng mình Để thăm dò thực thư tôi đem chuyện đó mét lại với chị Miên Để xem gì phản ứng ra sao Nhưng thái độ của dì Miên không có gì khác lạ Dì không sửa sốt Cũng chẳng buồn gạn hỏi Dường như dì đã biết mọi chuyện từ lâu Phải nhìn sâu vào mắt dì Tôi mới nhận ra đằng sau giấy thợ ơ ấy Là một nỗi lo lắng mơ hồ bất lực Không rõ đầu cua tai nheo ra sao Nhưng dễ quan mang ẩn kính Sau trèm mi dậy cứ chớp lia chấp lia Mỗi khi bối rối của dì Miên Vẫn khiến tôi cảm thấy buồn trồn trong dạ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 Chẳng đứa nào hé môi với tôi một lời tôi chỉ biết ra cớ sự khi một hôm đang ngồi nướng khoai trong bếp bỗng nghe tiếng chịà hớt hại hét toán đằng sau giường đẹp bỏ khi xuống Mấy em làm gì vậy tôi giật mình dứt cũ khoai đang nướng dở vào đóng tro ba chân bốn cảnh cho đến bên cửa sổ nhìn ra đập vào mắt tôi là một quạt cảnh nhốn nháo và buồn cười không thể tả ở ngay dưới góc xoài chịà vừa la vừa hai tay đóng bình bịch vào lương chững em Đôi khi thằng này cứ lì ra, đưa lưng chịu đấm, tay vẫn không ngừng giơ cao cây sào tre, bặm môi chọc mạnh vào tổ kiến lửa chỗ ba nơi thân xoài tách nhánh. Loại kiến lửa này tôi gặp chục lần loại kiến lửa sinh sống dưới mặt đất và cắn đau khủng khiếp. Mỗi lần trèo lên cây xoài, tôi và anh em thần chứng bao giờ cũng cẩn thận không để đụng tay đụng chân vào tổ kiến khổng lồ này. Vậy mà trước mắt tôi lúc này, thằng chứng em đánh ra sức khu phắng cho lũ kiến bò tán loạn, trong khi anh Điền vẫn còn mắt kẹt ở trên cây. Tôi nhìn lên, thấy anh Điền đang luống cuốn đu từ cành này qua cành khác để tránh sự tấn công của lũ kiến. Cái thằng quỷ con, mày, mày, mày, mày, mày chết chứ tao. Anh Điền hậm hợp trích lên và từ trên cao, anh dùng tay nếm lia nếm lẹ những trái xoài xuống đầu chứng em. Những trái xoài chạm vào lá cây kêu rào rạt và lao đi như tên bắn khiến chị Nga phải buông chững em lùa tuốt ra xa. Chứng em chẳng tỏ dễ gì sợ hãi đòn phản kích của anh Điền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 nhà đứng cách đó không xa mặt mày đầy lo lắng nhưng không dám lên tiếng tôi lại càng câm như thóc đứng lấp ló trong cửa sổ âm thầm chứng kiến nãy giờ tôi giữ tức cười là vừa Phật hồng sợ bị liêng lụy trước đây hãy anh em thằng chữở trò gì bất khảo là tôi bị mắng lần nào cũng vậy chỉ mới lẽ tụi nó là bạn quý của tôi ông tôi từ khi xuất hiện dẫn đứng lặng lặng ở đầu hè sau khità hắn dọa anh em thằng chữ ông chẳng nói thêm một lời nào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 Tu Ly Kỳ ngà, thấy chị đang hồi hộp áp tai lên ngực, trong khi mắt vẫn dán chặt vào sự di động của anh Điền. Lúc này đã ra gần tới ngọn, khiến nhánh cây quằn xuống trong phản ứng. Nhưng chính nhờ vậy mà khoảng cách từ anh Điền đến mặt đất thu ngắn một cách đáng kể. Đến lúc biết không thể xuống thấp hơn được nữa, anh Điền buông tay nhảy đại xuống con mương bên dưới. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy chị ngà che mặt không dám nhìn, nhưng tôi thì trông rõ tất cả. Tôi nghe một tiếng mỏm vang lên.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 Suy đi, trước những vũ trụ tương tự như vậy, chẳng bao giờ gì chịu bỏ qua, bao giờ gì cũng nhân cơ hội đó lôi tôi ra đứng trước mặt gì, trò bằng giọng lưỡi nghiêm khắc và đọa dẫm của một quan tòa thời trung cổ, chỉ khăng khăng buộc tội chặt đứt mối thâm mà tôi đã lỡ buộc quái chặt vào với anh em thần chứng. Nhưng lần này gì chẳng tỏ ra một lời trách mắng, cũng chẳng buồn ngó ngàng gì tới tôi. Tôi tò mò liếc trộm gì, thấy vị nhìn xa xôi đâu đó ngoài trời.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 em không thích trò gì hết Trước thái độ lạnh lùng của tôi Anh Điền chỉ biết nhúng dai, chán nản Dạo này trường lạ ghê Không chỉ anh Điền Chị Nga cũng nói với tôi một câu giống hệt vậy Tôi nhìn mây bay Em có gì lạ đâu Có Em không còn trò chuyện với chị như xưa nữa Tôi chép miệng Em chẳng biết nói chuyện gì hết Chị Nga lại nói Em không còn rủ chị ra xuống ngồi chơi Ừ Tiếng ừ của tôi không có một ý nghĩa gì rõ rệt, nhưng chị Ngà dường như chẳng để ý gì tới điều đó. chỉ tiếp tục theo đuổi những ý tưởng của mình. Trường cũng không thèm nhìn mặt chị nữa. Câu nói của chị Ngà khiến tôi giật thoát, không hiểu chị đã phát chát ra chuyện gì mà lại nói những lời như vậy. Không thể ẩm mười mãi, tôi nhìn xuống đất, mùi ngùi thổ lộ. Bây giờ em không còn là em của ngày nào nữa, dạo này em cứ buồn buồn sao á.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 Khiến chị Nga buộc phải bỏ lỡ cuộc hẹn buổi chiều với tôi Người đàn bà lạ mặt xuất hiện Vào lúc mặt trời vừa lên khỏi ngọn tre Chưa tới nửa cây sào Chị mặc đồ bà ba Tóc búi Một tay cắp nón lá Tay kia sách lồng gà Trón trén bước vào nhà như một chiếc bóng Lúc đó Dì Miên và chị Ngà đang ngồi tại bàn học thành cửa sổ Còn tôi do dậy trễ Vẫn đang loay quay với rổ khoa luộc Đặt tại bàn ăn giữa nhà Tôi chưa kịp phản ứng gì Dì Miên đã nhanh nhẹn chạy ra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 Chị Nga, chị Nga Tôi khẽ lấy da chị, nuốn cuốn gọi Dì Miên lúc đó cũng đã kịp chạy tới Trời ơi, mày sao vậy Nga Người đàn bà cũng tới sát bên tự hồi nào Chị nói, chồng lo lắng Trời ơi, chắc cổ bị trúng gió Để tôi cạo gió cho, tôi có đem dầu theo nè Vừa nói, người đàn bà vừa hối hả mốt chai dầu trong túi ra Không sao đâu Chị Nga ngước lên, giọng vẫn chưa hết bàn hoàng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 Tràn ngập trong lòng tôi bây giờ Là một nỗi xót thương Chương 10 Chị Nga mỗi ngày Một xanh sao gầy giọt Anh Điện sau một thời gian bám lãng nhẵn Theo chị ngăn nỉ, thuyết phục không xong Đã bắt đầu lãng ra Từ đó hai người gần như không nhìn mặt nhau nữa Dị Miên cũng đâm ra lầm lì Quạo vọ Chị không còn thường xuyên ngồi trước bàn học như trước đây nữa Mà suốt ngày cùng với chị Ngà Chui vào phòng rì rầm to nhỏ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 ệu thẩn thờ như không hề nghe thấy tiếng chân tôi tôi biết từ trước đến nay chị Nga chưa bao giờ ra suối một mình như vậy tôi không biết tại sao và từ lúc nào chị đã có mặt ở đây tôi nhìn bóng chiều chập choọng đang xuống dần trên hàng dừa nước ái ngại bước đến bên chị khẽ gọi chị Ng cặp mắt đỡ nẫn vô hồn của chị Ngà vẫn nhìn ra trước mặt tôi đặt tay lên vai chị nhậm ngồi chị ngã lần này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 Dì Miên lại hỏi Nhưng bây giờ hắn tính sao Đến đây thì tôi không nghe chị Ngài trả lời Sự im lặng kéo dài một lúc lâu Rồi tiếng dì Miên gian lên Mày không nói tao cũng biết Hắn xuống mày vẫn làm dạ bé hắn chứ gì Chị Ngài vẫn không đáp Tiếng dì Miên rít lên Cái thằng khốn nạn đôi lương gạt Tao sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa Còn mày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 cái chiếc gương soi lẫn chiếc lược ngà, chỉ thường tần mẩn nghịch ngợm mỗi khi ngồi học bài, vẫn còn treo lững lờ trên thanh cửa sổ. Tôi nhìn ngắm mọi thứ bằng cặp mắt buồn trầu, linh cảm rằng những đồ vật vô tri kia sẽ mãi mãi không còn cơ hội chạm vào làn hương của người chủ cũ, rằng chị ngà sẽ không bao giờ quay trở lại. Quả như tôi lo ngại, buổi trưa, Miên Tất Tả trở về, dắt theo một người đàn bà đứng tuổi, đó là mẹ chị ngà, cả hai mặt mày thất sắc.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 Tôi cũng nhìn thấy cả anh em thằng chữn đang đứng lấp ló trong đám đông Khi thấy tôi đưa mắt nhìn về phía tụi nó chữ Anh khẽ dạy tôi Bộ mày biết gì hả? Tôi bước lại gần nó và phòng hỏi Tao nghi quá Chữn Anh thì thầm Tôi hồi hợp Nghĩ gì? Tao nghi chị ngã mất tích có dính dáng đến con ma tóc dài đó Ừ Ừ là sao?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 Qua làng nước mắt tôi thấy mặt mày ai nấy đều buồn giả d một vài người phụ nữ trong làng dù không hề quen biết gì nhà cũng tức cảnh sinh tình cất tiếng khóc theo chỉ có anh điền đứng thuốc đằng xa mặt quay về hướng khác nên tôi không rõ anh có giỏ giọt nước mắt nào cho chị nhà hay không cuộc chớ xác được tiến hành ngay từ lúc mẹ chị nhà nước xỉu nhưng không thu lượng được kết quả gì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 Hình ảnh của chị Ngà cứ ẩn hiện chập chờn trong đầu tôi như một ám ảnh khôn nguôi. Tôi nhớ lại ngày nào tôi nằm ngủ bên cạnh chị trong căn lèo trại mỏng manh trên bãi biển Kỳ Khoa. Cái đêm bão bùm mưa gió ấy đã qua lâu rồi, nhưng bây giờ nhớ lại tôi vẫn có cảm giác làng hương lạ đã từng làm tôi bồi hồi thao thức năm xưa như đang còn lẫn khuất đâu đây. Rồi làng hương lạ ấy theo chân chị về trú ngủ ở nhà ông tôi gần suốt mùa hè năm nay.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 Tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh thơ mộng của chị Nga khi chị ngồi hong tóc bên bờ suối hay khi chị ngẩn ngơ hàng giờ bên giàn hoa cúc trước sân. Chị là nàng dáng kiều bước ra từ trong bức tranh treo ở nhà bà tôi. Nàng dáng kiều có thể chết đi, nhưng đó phải là một cái chết đẹp. Đàng có thể bay về trời trong đôi cánh tha thứ chứ không thể từ dưới nước trồi lên trong dáng điệu phù đề. Ngày mai chị Ngà sẽ nổi lên, ai cũng bảo vậy và ai cũng mong như vậy, nhất là mẹ của chị.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 chững em trố mắt ngạc nhiên. Sao mày khôngỚ lại đến ngày mai của người ta giấc xác? Tôi trả lời chững em bằng một nụ cười buồn. Chững anh hỏi: Mày về luôn hay mấy bữa? Tôi cũng không biết nữa. Nhà mày xuống đây gần xịch, nếu mày không xuống thì tụi tao thỉnh thoảng chạy lên chơi với mày. Tôi lặng lẽ gật đầu và quay quả chạy về nhà để kịp thu dọn đồ đạc. Sau khi chào từ biệt mọi người trong nhà, các bà Sáu lẫn người mẹ tội nghiệp của chị nhà